Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngô về. Diệp Phong Khánh tùy tiện đáp một câu cho có lạ. Nghe thấy những lời này, Vịnh Hân mới yên tâm. Lương Hàng Vũ nhíu mày, Cậu nhớ rõ ràng, cha nói với anh là cha cùng bác Diệp phải ra nước ngoài hai tháng mà. Vịnh Hân buông chân ra, cười ngọt ngào nói, Vịnh Hân sẽ ở nhà chờ cha. Diệp Phong Khánh khẽ gọt đầu, không được làm loạn, biết không? Dạ, cô cười đến sáng lạn. cha cùng chú phải mau quay lại nha. Lương Hữu Chính không nói gì Chỉ xoa đầu cô Phải đi rồi Dịp Phong Khánh nói Mở cửa đi ra Tạm biệt cha Vịnh Hân vẫy tay Lương Chính Hữu đành buông cô ra Nói với con Nhớ chăm sóc Vịnh Hân Con biết rồi Lương Hèn Vũ trả lời Lương Hữu Chính nhìn dị Lâm nãy giờ đang ngồi im lặng ở sofa nói Lâm phiền ba Ông không giận dò tôi cũng biết mà Dị Lâm trả lời Đối với việc dịp Phong Khánh lừa gà con gái Bà rất không đồng tình Rõ ràng là ra nước ngoài, sao lại nói là đi làm Rõ ràng là không muốn con gái khóc lóc ẩm Mỹ với ông Ông ấy một chút cũng không quan tâm Khi ông không ở nhà, Vịnh Hân sẽ sợ hãi cùng bất an nhiều thế nào Chú đi đây Câu nói của Lương Chính Hữu ngắt lại dòng suy nghĩ của bà Lâm Bà nhìn sang, thấy ông đang lâm không xoa người đầu Vịnh Hân Tạm biệt chú Vịnh Hân vải tay, khoái miệng vẫn cười Tạm biệt Lương Hữu Chính đứng dậy, khẽ thở dài xong rồi mới rời khỏi biệt thự, tiền tay đóng cửa lại Vịnh Hân lập tức chạy đến sofa Ghé vào cửa sổ, nhìn thấy Lương Hữu Chính ngồi vào chiếc xe màu đen có rèm che, Sau đó chậm rãi, chạy đi Cha, chú, tạm biệt Vịnh Hân kêu to, cấm ngừng bảy tay Dì Lâm cười nói Họ đi xa rồi, con nghe thấy đâu Vịnh Hân quay đầu nói Cha sẽ nghe thấy mà Bà cười nhạt, gật đầu Dì làm thở dài, không hiểu vì sao dì Phong Khánh có thể bỏ lại con gái đáng yêu như vậy Bà xoa đầu bình hơn, cô bé này kinh ai cũng thương, chỉ có mỗi cha cô là lạnh nhạt với cô Nếu bà chủ còn sống, có lẽ tình thế sẽ khác Bắc Càn chính là mẹ Vịnh Hân, là Khang tiểu quân, khi sinh con bé vì mất quá nhiều máu nên đã qua đời. Khi bà còn sống, Diệp Phong Cảnh luôn ôm nhu, thâm tình với bà chủ. Tuy rằng hai người không có con, nhưng ông chưa bao giờ cạnh khó gì vợ, cũng không trêu hoa ngạo nguyệt bên ngoài. Không ngờ năm ấy bà chủ đã 42 tuổi lại mang thai. Hai người tất nhiên cực kỳ vui mừng, không nghĩ đến sau khi bà chủ mang thai, thân thể càng lúc càng suy yếu. Cuối cùng bỏ lại hai cha con họ mà đi, khiến người ta không kìm được nước mắt. Từ đó về sau, nhịp phong khánh như biến thành một người khác, ngày đêm vùi đầu vào công việc. Không đến nỗi bỏ mặt con gái, nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt. Bà không biết ông đổ lỗi cho bình thân về cái chết của vợ, chỉ không hiểu tại sao ông lại có thể nghĩ như vậy. Bà biết ông đổ lỗi cho Vịnh Hân về cái chết của vợ, chỉ không hiểu tại sao ông lại có thể nghĩ như vậy. Vịnh Hân dù sao cũng là con của bà chủ. Bà chủ trước khi qua đời, con nhắn nhụ ông ấy chăm sóc con gái tốt. Sau ông chỉ như vậy cũng không thể làm được. Dì Lâm lại tở dài. Lương hữu chính từng nói với bà, bởi vì dịp phong khánh, chỉ cần vừa nhìn thấy Vịnh Hân sẽ nghĩ đến cạnh vợ mình chết trên bàn mổ, cho nên mới hợ hận với con gái như thế. Nhưng như vậy thật bất công với Vịnh Hân chúng ta đi chơi đi vịnh hân ngắt lại suy nghĩ của dì lâm bà thấy cô bé đang nắm tay lưng hàng vũ dì lâm mỉm cười điểm khác biệt lớn nhất của vịnh hân và bà chủ đó là cô bé hoàn toàn không sợ người lạ có thể quen biết rất nhanh không giống như bà chủ luôn dịu dàng tĩnh lặng Lương hàng vũ cúi đầu nhìn má lấm đồng tiền đồng lòng người của cô anh phải đi sắp xếp đồ đạc cái gì cô bé lắc lắc đầu cái gì cần sắp xếp cậu chỉ vào vali đặt cạnh sofa cô quay đầu thoáng nhìn Đó là cái gì? Hữu Chính cũng thật là, sao lại để vali ở đây, cũng không giúp con xách lên lầu nữa, vì làm đắc đầu. có tự mang lên cũng được mà. Lương Hàn Vũ dùng hai tay nhấc vali lên, từng bước một đi lên cầu thang. "Để em giúp anh." Vịnh Hân vội vàng đuổi kịp, hai tay cũng nắm lấy tay cầm vali. "Không cần." Lương Hàn Vũ nói, "Cô bé ở bên cạnh sẽ vướng víu thêm. Vịnh Hân mau buông tay đi, gì làm đứng vậy, đến kéo cô bé ra. Vali rất nặng, con đừng động vào." Bà sợ cô cứ như vậy sẽ bị ngã, nếu như lăn từ trên cầu thang xuống sẽ rắc rối to. Con có thể, con... Vịnh Hân, dì Lâm ngắt lời cô. Con lên lầu 2, chờ hàng vũ đi, chút nữa gấp quần áo giúp anh được không? Vịnh Hân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó tươi cười. Dạ. Các con muốn uống gì? Bà đi làm, dì Lâm hỏi. Con thích nước cam, Vịnh Hân trả lời, rồi chạy đến hỏi hàng vũ. Con anh... Lương hàng vũ đang định nói không cần nhưng nghĩ đến cô bé không ngừng hỏi vặn liền nói nước chanh ba nước chanh bệnh hừng hổ to nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net